Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 1214 tử bảng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Ánh mắt Lâm Hiên lộ ra một tia nghi hoặc đem ngọc bài cầm trong tay. Cẩn thận quan sát một hồi. Đúng rồi. Trong đầu Lâm Hiên linh quang chợt lóe, dối tay vỗ vào bên hông đem. Một tấm ngọc bài giống hệt hiện ra trước mắt. Tu la ngọc bài. Chỉ thấy con số khác ở mặt sau tấm ngọc bài này cũng là bốn mươi. Chuyện quỷ gì gì đang xảy ra thế này. Trong lòng Lâm Hiên có chút nghi hoặc Sau một lát lại sợ tới ngây. Người. Có lầm hay không? Chẳng lẽ hắn nhớ lầm. Lâm Hiên lắc lắc đầu. Đừng nói hắn đã là nguyên anh hậu kỳ đại tu tiên sát, cho dù là linh động kỳ đệ tử sau khi tu tập công pháp ngũ hành cơ, bản cũng có khả năng gặp qua một lần là không quên. Khi chức không phải trên ngọc bài này khắc số 50 sao? A, 5. Trong đầu Lâm Hiên linh quang chợt lóe, trên mặt lộ ra sắc thái trầm 4. hắn thu được khối ngọc này bài đắc 5 năm. 50 giảm 50, phải là 45 sao? Chẳng lẽ đây là điểm báo về cái gì? Tu la môn. Lâm Hiên thì thảo tử nói xong lúc này không có tâm tư tìm hiểu nữa. Hắn từ trong lòng lấy ra một cái hộp gấm đem mấy cái ngọc bài thật cẩn. Thận bỏ vào. Cuối cùng Lâm Hiên đem ánh mắt liếc sang bên trái, nơi đây chất đống. 18 chủng binh khí đao thương kiếm kích. Mỗi một kiện đều tỏa ra linh quang trói mắt. Lâm Hiên vấy tay đem một cây trường tiên dài khoảng 3 ba thước bay vào. Lòng bàn tay. Chỉ thấy toàn thân nó màu tím, lại ẩn hàm phù văn lưu chuyển. Bảo vật. Này vốn thu được từ cửu đầu lão lão tổ mặc dù lấy nhãn quang Lâm Hiên. Cũng nhìn không ra là dùng tài liệu gì luyện chế thành. Hắn vung tay. Lên quất ra một cái, dường như vang vọng thanh âm sồng ngân ở đâu đây. Tử bảng. Tại chỗ tay cầm của trường tiên có khắc hai cổ triện nho nhỏ, chắc. Chắn là danh tự của cổ bảo này. Không tồi, không tồi lâm. Hiên có chút ưu thích lầm bầm hiện tại. Bảo vật khiến hắn coi trọng không nhiều lắm. Lâm Hiên quyết định dùng. Tử bảng này. Sau đó hắn tiếp tục kiểm gây những bảo vật khác. Bên trong có thứ nào? Không phải là chân phẩm xong không phải dùng nhiều bảo vật thì là tốt. Ngoại trừ tử bảng kia Lâm Hiên cũng không có hứng thú với những cái khác. À đây là cái gì? Mắt thấy đã sắp kiểm cây xong ánh mắt Lâm Hiên dừng ở một tấm thuẫn. Bài đen tuyển. Bảo vật này nhìn qua không bắt mắt xong không hiểu sao. Lại gây cho hắn một cảm giác quỷ dị. Đột nhiên trong lòng Lâm Hiên nhảy dựng. Không tự chủ được mà nuốt một. Ngụm nước miếng. Vật này không phải của hai ly hợp kỳ tu tiên giả kia mà là thu được. Trong túi chứ vật của cửa thiên huyền tôn. Mà lão gia họa kia vốn đoạt xá một đại họa thượng vạn Phật tôn nên. Thu được thuẫn bài này. Điều cổ quái là nó không giống như bảo vật của. Phật ra lắm. Ý niệm lâm hiên trong đầu chuyển động. Lại nhớ tới nguyên nhân bích. Vân Sơn vì sao bị diệt môn. Chủ yếu vốn là bọn họ từ một động phủ cổ. Tu tìm được một thần bí chi bảo. Sau đó mới vì bảo vật này mà gây. Chiến với vạn Phật Tông. Nếu đúng sở liệu của hắn bảo vật này cùng. Với ma duyên kiếm vốn cùng một cấp bậc. Thông thiên linh bảo. Dù đại tu sĩ linh giới cũng sẽ thèm rõ rãi. Thứ hắn có tuy rằng chỉ là tàn phẩm song quy lực cũng không gì so sánh nổi. Nghĩ đến đây trong lòng lâm hiên như cót lửa. Tay áo bào phất một cái. Một vầng hào quang cuốn qua đem thuấn bài cỡ bàn tay tới trước mắt đảo. Qua đảo lại. Hắn nhìn không trước mắt tinh tế xem xét một lần. Đột nhiên lâm hiên cong ngón tay búng ra một chỉ. Cung một tiếng một tiếng. Thanh âm bình thường mang theo chút nặng nề vang lên. Đáy mắt lâm hiên. Ẩm hiện một tia kinh ngạc chẳng lẽ hắn dự đoán sai. Đây không phải là thông thiên linh bảo thuẫn bài này khiến người có cảm giác không khác. Biệt lắm so với pháp khí cấp thấp. Đương nhiên hắn chưa vội kết luận thông thiên linh bảo thì có kiện. Nào không đạt tới đại xảo nhược cơ hơn U-I-E-T cực tinh tế thì nhìn qua như là vụn về. u lực của nó không phải chỉ quan sát một chút mà rõ được. Hai tay hắn hợp lại đem thuấn giáp đặt vào giữa. Lâm Hiên hít vào một. Hơi chậm rãi đem pháp lực truyền vào, sau đó hướng về phía trước khẽ. Quát một tiếng. Đi. Bột một tiếng truyền vào tay, chỉ thấy thuẫn bài rơi trên mặt đất, khô, vật thuật căn bản là không có hiệu quả. Lâm Hiên ngẩn ngơ nhưng vẻ mặt lại trở nên mừng rỡ. Hắn lại cầm tấm thuẫn bài lên tỉ mỉ quan sát, thứ này chắc chắn là... Thông Thiên Linh bảo, nếu không hơn... Dơm, dơm, quỳ, quỳ, u, vinh, quỳ, quỳ. To, nơ, gơm, đường nguyên anh hậu kỳ tu tiên. Giả mà cũng không thể thao túng nổi như thế. Thu hoạch càng lúc càng khiến kẻ khác trởn mắt, Lâm Hiên vui tươi hớn. Hở cười rộ lên. a đúng rồi. Cao hứng chừng hơn nửa tuần trả, hai hàng lông mày Lâm Hiên đột nhiên. Những lên chợt nhớ tới một sự tình trọng yếu. Thuấn bài này là thông... Thiên linh bảo thì bí quyết thao túng bảo vật ở chỗ nào. Những ngọc giản hắn vừa xem qua vốn không chứa một trang công pháp là. Thông bảo bí quyết. Nghĩ đến đây Lâm Hiên không khỏi lo lắng đem thần thức nhập túi chữ. Vật tìm kiếm một hồi. Sao lại không có. Một canh giờ sau sắc mặt Lâm Hiên trở nên cực kỳ khó coi. Hắn đã tìm. Ký xong không thấy thông bảo bí quyết nào. Hay là đã rơi ở vô định hà? Rõ ràng ra tài của đám tu sĩ tất cả hắn. Đều thu sạch không còn. Sau đó thần thức đã tìm kiếm chung quanh tuyệt. Không thể quên cái gì. Vậy thông bảo bí quyết kia đang ở đâu? Lâm Hiên hít vào một hơi đem tâm tình bình ổn lại. Cũng có thể là bí. Quyết nằm trên thân tấm thuẫn bài trăng. Có lẽ là phải đạt một điều kiện nhất định mới có thể đem thông bảo bí. Quyết kích phát ra. Nghĩ vậy Lâm Hiên nhanh chóng đem pháp lực truyền vào trong. Nhưng được. Canh giờ sau sắc mặt hắn tái nhợt thu công tam thuẫn bài này như một. Cách đồng sâu không đáy hắn đã tiêu hao 8 phần pháp lực vẫn không có. Nửa điểm hiệu quả. Tuy Lâm Hiên rủ nguyên khí chưa khôi phục nhưng vốn có hai nguyên anh. Và một yêu đan, pháp lực vẫn vượt xa hơn đại tu sĩ bình thường. Ô ô.